Thân à, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2018 khóa tu hai ngày về kinh quan niệm hơi thở tại trung tâm tu học Phật pháp ở Houston Texas à, hôm nay chúng ta học tiếp về kinh quan niệm hơi thở Ở hôm qua cái giờ cái giờ pháp đàn đó à, quý vị sau khi chia sẻ hay là giải đáp Bản luận với nhau nếu quý vị có cái gì thắc mắc đó, thì sau buổi giảng thầy sẽ dành ra chừng là 15 phút để trả lời cho quý vị những thắc mắc à, tại có một số thì hôm qua thầy hỏi thì không ai hỏi đến khi mà Ừ, thường thường bao giờ cũng vậy khi mà thầy không có hồi giảng nữa ở ngoài đó thì ra hỏi thầy thầy nhắc lại là mỗi lần quý vị hỏi hỏi thầy mà bên ngoài đó thì thầy sẽ trả lời thầy sẽ trả lời ở trong buổi giảng thầy luôn luôn sẵn sàng trả lời nhưng mà khi trả lời quý vị hỏi thầy bên ngoài đó thì không mà mình một mình quý vị được nghe trong khi đó quý vị hỏi ngay đây nữa Thì thầy trả lời cho bao nhiêu người được nghe đó là lý do thầy nhấn mạnh là khi hỏi bên ngoài đó thầy sẽ nói thầy sẽ trả lời tại vì thầy muốn bao nhiêu người khác cùng nghe luôn thầy quý vị hỏi thầy bên ngoài thì được không sao hết đó. nhưng mà thầy không trả lời liền thầy sẽ, tí nữa thầy sẽ trả lời mấy câu mà mấy người hỏi thầy bên ngoài rồi bây giờ chúng ta học tiếp về kinh uh, quan niệm hơi thở hôm nay ai, ai tới uh, ngày hôm nay Dạ là... quý vị tới ngày hôm nay là quý vị mất nửa bài rồi Nhà kinh Quán Hệ với thở đó là Đức Phật giảng cái kinh này Thường thường cho các kinh của Phật đó, Đức Phật dạy tu tập trong đời sống hàng ngày Mình phải làm thế nào thế nào Nhưng mà về thiền đó, Tu thiền đó, Thì đặc biệt là có hai kinh chuyên môn Nói về thiền Đó là kinh Tứ Niệm Sứ hay là đại niệm xứ Satipatthana Sutta và kinh kế tiếp là kinh quan niệm hơi thở coi như là hai kinh đặc biệt đức Phật nhấn mạnh chỉ dạy rõ ràng về tu thiền còn tất cả những kinh thí dụ như thí dụ như kinh pháp hoa kinh hoa nghiêm kinh kim cang uh, kinh di đà kinh di đà dạy chúng ta tu gì Giới thiệu quý vị Mai mốt chết về khu kia Thì tay Kinh Phổ Ngôn dạy gì Nói quan thêm Bồ Tát có 32 thể hiện Tướng Rồi cứu khổ, cứu nạn vân vân Thì đó là những kinh nói về những cái chuyện khác Còn nói về tu tập Thí dụ cái kinh Pháp Hoa Thầy nói gì Chính là nói về chỉ cho quý vị Tất cả chúng sinh có Phật Tánh Rồi kinh Hoa Nghiêm này thì nói về cảnh giới của chư phật, cảnh giới của liên hoa tạng, kinh y Đà nói về cảnh giới cực lạ, rồi kinh dược sư giới thiệu cho quý vị biết đức phật dược sư cõi lưu ly ngày có 12 hai đại nguyện. thì nói chung những cái kinh khác là đức phật nói về nhiều cái giáo lý về những cái gì khác nhưng mà về tu tập tu tập thiền định thì có hai kinh chính thôi kinh tư niệm sứ và kinh có niệm hệ thọ và những người thí dụ như tu tịch độ này, thì có ba bốn kinh chính Đó. kinh a di đà tức là Phật thức a di đà kinh kinh vô lượng thọ nói về uh, khi, uh, khi mà ngài pháp đại kỳ kheo tu pháp bốn mươi tám đại nguyện kinh quán vô lượng thọ nói về 16 sáu phép quán của bà hoàng hậu vi đệ hy tại bà khổ quá bị con là sở thế nhốt tù. thì mỗi một phương pháp môn như tịch độ thì có ba cái kinh chính là như vậy. rồi còn có kinh nữa kinh thứ tư nó cũng quan trọng đó là kinh niệm Phật ba la mật. Bốn kinh thật ra là xưa nay chúng ta chỉ biết ba kinh thôi. Kinh A Di Đà, kinh Vua lượng thọ, kinh quán vô Lực thọ là mỗi kinh. Sau quan trọng là kinh niệm Phật ba la mật. Còn kinh về tu thiền. Tư thiện sứ và kinh Quán hệ hơi thở Cái kinh Quán hiểm mới thở Đức Phật dạy trong kinh này 16 cái phương pháp quán Phối hợp với hơi thở Thường thường người tu thiền Là phải có tâm Người tu thiền chúng ta tu thiền Con người chúng ta có 3 phần Thường thường có 2 phần thôi Nhưng mà bây giờ mình nói 3 phần 2 phần là thân và tâm Thân tâm À, bên Nam Tông thường xài cái danh từ là Danh sắc Namarupa Danh và sắc Mà nói tiếng bình dân là thanh tâm Ngoài đời đó gọi là Tinh thần và thể sắc Mà có thanh tâm mà không thở thì sao Khi không thở Thì hồn lìa khỏi vị, Có, có thanh có sắc lắm Không có hơi thì cái xác nó nằm xuống và cái hồn đi chỗ khác cho nên cái thứ ba là cái hơi thở quý vị là những người sống người dương tức là có thở người âm là người hết thở cho nên có cái thứ ba là hơi thở cho nên thể xác tinh thần không phải có thở không thở chết cho nên giữa thanh tâm đó, Thân tâm, danh sắc đó, Nó được nối hợp lại với nhau Nó được Hai cái này được dính lại với nhau Bởi hơi thở Ngày nào hơi thở chấm dứt là Hai cái nó rời ra Vì hiểu đó Khi nào quý vị muốn tắt tờ ra quý bỏ mũi Đó quý bỏ mũi lại Để chừng 5 phút là hai cái nó rời ra Thì giờ người tu tập cũng vậy Cái Hơi thở nó là cái, cái cầu Cái cầu Nó bắt Hay là nó làm cái chất keo dính giữa thân và tâm Cho nên khi mà Thân mình Hay là tâm mình bị cái gì đó, đó Thì cái hơi thở nó bị ảnh hưởng Mà nếu mà mình muốn điều khiển Hơi thở hay tâm đó, Hay sát thân mình đó, Thì mình điều khiển hơi thở Mình điều khiển nó Take control nó Thì mình sẽ điều phục được thân và tâm Thường thường, ở đây hồi xưa quý vị có ai có bao giờ sinh đẻ chưa? Trên mấy người đàn ông nha, thầy hỏi rồi. Ở đây có mấy người, chưa bao giờ tại mấy người đàn ông rồi. Thì thầy cũng biết thường thầy chắc kiếp trước làm, kiếp này không có làm Khi mà quý vị uh, sinh đẻ đó, thầy không biết người ta có dạy quý vị phải thở, phải hít phải rồi rồi phải... Hả? Nếm thở hả? Nếm thở chết rồi, nếm, nếm thở để làm gì? Để push. Tiếng giữ nghe nghe hơi ghê, phải răng thôi. <cười> Và khi mà mình đau quá hay là cái gì đó đó, người ta phải chỉ mình cách hít thở thì là nhanh thằng biết tiếng Anh nó có gọi là đọc biết gì không hít thở thở rồi khi mà mình rồi khi nào mà thời nay như vậy đó khi mà ai bị stress quá đó, thì nói, take a deep breath phải không người thường nó cũng biết lại tức là khi mà mình bị đọc bị stress stress tức là tâm bị dao động dao động quá thì người Mỹ mà, take a deep breath à, Trong con người của mình đó, nó có hai cái hệ thống thần kinh Giao cảm và nối giao cảm là Sympathetic and parasympathetic nervous system Thì khi mà mình Hít thở sâu chậm Thì tự động Nó làm cho cái hệ thần kinh đó Ép lại Bớt giao động Cho nên hơi thở rất là quan trọng Cho nên nắm được hơi thở Điều khiển hơi thở Là tâm mình sẽ bình thẳng lại Những người tu tập yoga Người ta Có những người người ta Nín thở rất là lâu trốn xuống đất luôn Tại mà ta điều khiển được hơi thở đó. Nên hơi thở càng sâu Càng nhẹ Càng vi tế Khi mà nhập định hay ngồi thiền Thì cái hơi thở nó nhỏ nhẹ lại Nó vi tế lại Còn khi mình bị giao động Mình bị xúc động Xúc động mạnh Emotional thì quý vị để ý hơi thở của mình có ra sao nó nhanh và nó nông lắm Đó, nó vậy cho nên khi mà những người tu tập có tu tập thì người ta chậm xuống chậm xuống tại vì cái hơi thở nó chậm xuống cho nên những người là tu tập tu hành lâu thì quý vị phải thấy người ta tỏa ra cái sự chậm xuống Còn mà mấy người chưa có tu tập đó thì quý vị vào chùa lâu năm rồi chỉ chạy xuống bếp làm cơm xong rồi đem ra làm bánh chân, bánh tét, bánh xèo, bánh gì đó bán Thì người ta phải bưng lên nhanh cái đồ nóng hổi, nóng hổi, bán liền Lúc nào cũng hấp tấp hết á Rồi quý vị vô mấy thiền viện, mấy thiền sư đi lề lề lề Kêu quán em hơi thở, Đức Phận dạy 16 cái quán Thì hôm qua chúng ta đã học tám thép quán rồi Thì là quý vị nào mới tới hôm nay thì quý vị học tám thép quán sau Thầy học trở lại thì hôm qua Thì hôm qua chúng ta học về 16 cái Thì hôm qua chúng ta học tám cái Thì nhắc lại cái tên thôi Thì hơi thở thứ nhất đó, Theo cái kinh Quán điểm hơi thở Mà của Paris đó Thì câu thứ nhất là Thở vô dài Tôi biết thở vô dài Thở ra dài Tôi biết tôi thở ra dài Đó, nói chung là thở dài Cái thứ hai là thở ngắn Thở vô, thở ra ngắn Tôi biết Đó. Cái thứ ba là cảm giác toàn thân Tức là cảm giác toàn bộ cái hơi thở Cảm giác toàn bộ hơi thở Tức là hít vào Thở ra Cái hơi thở nó có bị Cảm nhận được nó Đi theo nó Rồi kế tiếp nữa đó Là cái thứ tư Là ăn tịnh thân hành Tôi thở vô thở ra Tức là sao? Nói cái khác là làm lắng dịu cái hơi thở Cái nói nhưng mà thầy dịch kiểu khác là Làm cho cái hơi thở mình Nó từ từ lắng dịu Và cái sự lắng dịu này đó Là không cố ý Mà mình phải kiên nhẫn Kiên nhẫn Tiếp tục thở Và đi theo nó thì tự động Hơi thở sẽ lắng dịu Chứ mình không thể cố ý làm gì được hết <cười> Sang câu thứ năm Là cảm giác hoan hỷ Tôi thở vô thở ra Thì khi mà nó lắng dịu rồi Mình tiếp tục nữa Tiếp tục bình thản Nhìn nó, theo dõi nó Thì từ từ nó sẽ dẫn mình sang Một cái cảm thọ Hoan hỷ Nó vui và Lúc đó cái tâm mình không còn vững bận nữa Thì nó sẽ vui mình làm gì nữa mình tiếp tục không làm gì hết chỉ cần tiếp tục hít thở vua ra nữa thì cái niềm vui đó nó đi sâu vào cái cái vui của tâm thức từ từ nó sẽ tỏa ra thân thì lúc đó mình có cái sự sung sướng nó gọi là lạc bliss hay là happiness ở đây quan trọng quý vị cái sung sướng ở đây đó là do công phu tu hành của mình chứ không phải ông chồng mới mua cho mình cái nhân vật xoàn là mình vui người đời chúng ta đó, vui với lệ sướng là lệ thuộc bên ngoài khi ai làm cho mình cái gì vừa ý thì mình mới vui khi ai cho mình ăn ai cho mình uh, bóp bọc gì rebootom rồi cái gì toàn những đồ gì đó, đó. Thì mình sướng Nhưng mà sau đó không cho nữa thế Buồn hết sướng Thì cái vui sướng của mình Cái vui buồn của mình á, Nó tùy thuộc bên ngoài Tùy thuộc cái người kia Mình muốn cái gì á, Mà người kia cho mình á, Thì mình vui Mình muốn cái gì người kia không cho mình Hay không ai cho mình Thì mình buồn Cho nên cái sự vui buồn của mình Tùy thuộc bên ngoài mij niet. I am not the master of my life. My life, my happiness, my life depend on you. Only you can make me happy. No one can make me happy. Maar ja, ben ik toch wel? nee nooit laat my happiness depend only on me. Wei thấy hay các các nhau. Nói chung vậy mà Người đời đó an vui hạnh phúc của mình tùy thuộc bên ngoài. Còn khi giờ mình tu đó thì an vui hạnh phúc của mấy tùy thuộc vào mình thôi. Thì khi tùy thuộc vào chính mình thôi đó thì cái đó là mình trở thành chủ chủ của đời mình. Ở bên ngoài có cái gì? Người ta cho không cho Người ta chửi hay khen hay chê đó Không quan trọng Đã, Cái đó là chuyện bên ngoài Cho nên khi mình tu tập Mà tu tập đến Cái, cái câu Số 5 và số 6 đó, Cảm giác hoan hỉ Cảm giác an lạc Thì mình ý thức được Là mình là người ban cho mình Cái sự vui Sương hạnh phúc Không tùy thuộc bên ngoài nữa Mỗi lần quý vị buồn khổ, hay là cái gì đó lo lắng, vô hồi thiền, chú ý vào hơi thở, lắng dịu tâm ý từ từ từ, khi nó lắng dịu rồi, tự nhiên, cái an vui hạnh phúc nó lại trở ra. Đó là lý do tại sao, những người tu thiền mà chứng được thiền định, vô tới cái hỉ và cái lạc, thì sau khi chết, họ tái sinh lên cảnh gì? cảnh trời, cảnh trời đó là cảnh trời sạch giới. Đó. cái chạy sắc nhớ đó là trụ sinh gọi là trụ sinh thật ra họ là chư thiên họ rất là sung sướng đó. rất là sung sướng tại vì họ an trú trong thiền định cái sự ăn vui đó nó nhẹ nhàng nó giống như mình kiểu như mình mình đói bụng không khổ cái chạy đi nhà hàng ăn mới ăn ngon thì nó ngon nó ngon cái lưỡi cái ngon quá ăn tiếp nữa ăn tiếp nữa Ăn, hồi ăn đến nỗi mà căng bụng ra, thì sau đó thở không nổi, chờ đi về xong bụng tức ăn thường thường mình ăn xong nó căng ra rồi, nó uống thêm nước nữa, ôi còn phình ra nữa, chờ đi về nặng bụng quá, vừa mới vừa mới sướng xong cái sướng xong cái về khổ đi khổ xong mà nhiều khi ăn mà nhiều khi không biết ngày hôm sau lại còn bón nữa, thở hơi và phải đi uống thuốc sổ. Các vị thấy không nó, nó, nó cứ, Mình cứ làm sướng khổ sướng khổ vậy hoài Cái đó, đó là cái vui sướng Thô Của thế gian đó. Còn bây giờ Cái vui sướng của thiền định Nó rất là vi tế An vui nhẹ nhàng Cho nên chú thiên ở trên đó Họ An họ lạc sung sướng hạnh phúc Mà rất là đẹp À, còn mình ăn nhiều quá nó no đã sướng lắm từ từ nó obese <cười> một phần ra Rột nó nở ra đó đủ thứ hết nguy hiểm còn chư thiên ở trên đó họ sung sướng hạnh phúc mà không cần ăn nó gọi là thuyền thiền duyệt vi thực. tức là họ lấy cái sự an vui sung sướng hạnh phúc của trong thiền định làm thức ăn trên chư thiên ở trên đó rất là Slam Ừ. rất là và rất là nhẹ nên họ bay được mình ăn ngon đã thiệt mà tự nhiên người nó nặng đi không nổi nặng quá đi không nổi làm gì lên giường nằm ăn xong nằm ăn xong nằm ngủ ăn nằm ngủ từ từ nó lên ba trăm pound làm tiếp nữa lên bốn trăm pound năm trăm pound sau đó là đục cửa đi ra luôn rồi bây giờ sang câu xứ bảy tám là cảm giác tâm hành, đang bắt đầu mình cảm giác cái vi tế hơn nữa trong phải cái thuộc về thân, thân là hệ với thọ thôi. Tâm hành tức là mình biết được những cái cái cảm giác đó nhưng mà nó vi tế trong tâm thôi, cái gọi là tưởng, cái tưởng thôi, quý vị. Kế tiếp theo là số 8 là an tịnh tâm hành, tức là làm những cái cảm giác trong tâm hành của mình đó lắng dịu lại. Đó là bốn câu đầu thuộc về thân Bốn câu kế tiếp thuộc về cảm thọ à, Thân, thọ là chúng ta bắt đầu đi sang câu số 9 đến câu số 12 Chỉ mời mọi thứ hai bốn câu này Thì nó thuộc về tâm Ai đã nghe tứ điểm sứ rồi nó thì biết nó có bốn cái, bốn cái sứ Là thân, thọ, tâm, pháp Tứ niệm sứ là bốn cái nơi Mà mình có thể quán niệm Hoặc là tứ điệp sứ Bốn cái nơi đó là Quán chiếu về cái thân của mình Quán chiếu về cảm thọ Quán chiếu về tâm Và quán chiếu về các pháp Thì những quý vị nào tu thiền ra Với Thầy Chí Siêu đó Thì chúng ta tu cái gì Cái thọ Chú ý vào cái cảm thọ Đó mà sau này cảm thở rồi từ từ sau này và đến sau chúng ta sẽ mới đi sang cái tầm sau giờ câu thứ chín là cảm giác về tâm tôi thở vô cảm giác về tâm tôi thở ra tiếng Phật là chitta pratisamvedi tiếng anh là sao thì tiếng anh là tiếng anh là experiencing the mind Cảm giác về tâm là experiencing the mind Thầy Nhất Hạnh thấy dịch là Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta Breathing in, I am aware of my mind Hai cái đầu là ý thức về cái thân của mình Sau ý thức về cảm thọ của mình Bây giờ ý thức về cái tâm của mình Thì ở đây tức là sao? Tâm, đây là tâm hành Các nhau chỗ nào Chắc ở đây thầy phải nói à, Thêm chút xíu về cái tâm Thầy nói về cái tâm Cảm giác về tâm Tức là Aware of mind nó Tiếng Anh thì mind thì nó dễ rồi Tiếng Anh cái mind Là cái hay suy nghĩ Tâm ở đây là cái hay suy nghĩ cảm giác về tâm làm sao tức là hành giả ý thức ghi nhận những cái trạng thái của tâm trạng thái của tâm làm sao là nhìn lại cảm giác xem tâm mình đang có tham đang có sân đang có si đang phóng dật đang làm cái gì tàu bè nó biết nó biết là nó đang làm cái gì và tập nhìn Và nhận ra các trạng thái mình làm sao mình biết được cảm giác về tâm mình không có thấy tâm được mà mình chỉ có thể nhận diện những cái trạng thái của tâm bây giờ mày hỏi quý vị làm sao biết có gió như là trời làm sao biết có gió hay không quý vị có nhìn thấy gió không có ai nhìn thấy gió không quý vị chỉ biết có gió khi thấy cây nó rung rình hay là lá nó bị thổi, bụi nó bay tùm lum hết thì mình mới biết là có gió hay không. Tức là mình nhìn như cái khác mà biết có gió. Chứ còn mình nhìn gió, gió đâu có hình đâu, gió đâu có hình tướng. Giờ quan có vị thấy cái gì đó đông đông lay đó thì biết là có gió thôi. Chứ mình đâu có nhìn thấy gió. Thì giờ cảm giác về tâm hay là chú ý, ý cái tâm, không ai thấy cái tâm hết. Mà chỉ có thể nhìn thấy những trạng thái của tâm The state of the mind Cái tâm này nó đang buồn, là đang lo, là đang, đang sợ, nó đang cái gì đó Mình mới có thể thấy, chứ nhìn tâm không có thấy Tâm vô hình Thì đây, um, có người hỏi thầy Tâm là gì? Big question Thì ở đây, cái này phải đi sâu vào trong tâm lý học Phật giáo Trong kinh tử Phật giáo, nó có ba chữ tâm, ý và thức. tâm kiếm phải là chitta. ý là mano. thức là vishnana. ba chữ. cái này phân tách cái này nó chi tiết hơn chút xíu. tâm là cái tổng quá. tâm là cái thiệt là bự. thiệt là lớn. tâm nó lớn lắm. cho nên mình nói, nói tâm. tâm của tôi thế này thôi kia. nhưng mà Quý vị có, có nghe nói là Đồ vô ý thức Có nghe không? Không có ý thức Tức là không có aware Nó không có, rất là vô ý Vô tâm Hay là vô thức Cái thật là cái gì? Nhà thầy sơ sơ Tâm là cái chung khác Tâm là cái, nói chung là cái Cái gì nó biết Rồi, cái Cái ý là cái suy nghĩ, ý là cái suy nghĩ, thức là cái hiểu biết. Cho nên cái tâm nó biết suy nghĩ, nó cũng hiểu biết luôn. Rồi cái tâm đó, nó lớn lắm. Nhưng mà khi mà nó hoạt động, thì nó suy nghĩ, thì cái gọi là ý, hay là gọi là tâm ý. Còn khi mà nó hiểu biết học gì đó, nó hiểu, nó biết Và là thức Hay là tâm thức Luôn luôn kéo chữ tâm luôn. Nhưng mà chữ tâm nó lớn Nó là cái thiên là bự, to Và cái tâm nó nó có nhiều tầng Nó nhiều cái function, nó có nhiều cái hoạt động Thì khi nó hoạt động Nó suy nghĩ, thì gọi là ý Và khi nó hiểu biết Và là thức Và những cái tầng của nó Có cái tầng, chia là ba tầng người biết biển không Biển có mấy tầng Có đáy biển, có giữa biển, có mặt biển Và Thì tâm đó, Nó rộng lớn như biển Và dưới đáy biển Sau ở dưới đó mình, mình có bơi xuống được không Bơi xuống chết liền Thần lặng mà Cao cấp xuống nổi Tại sao vậy Xuống pressure, pressure Ép chết bạn được chết liền sao xuống được? cho nên có những loại cá nó chỉ sống ở dưới đáy biển thôi, cho nó lên là chết liền, chịu nổi. Còn những cá mà bơi bơi ở trên mà có bị bắt được á, nó không xuống dưới đáy biển được, sống như nó xuống dưới trên. Vậy cái cái sức ép nó khác nhau. Tâm thức của mình cũng vậy, nó còn ba tầng. Cái này thầy không viết ở trong ý, tình, thần. Cái, yeah. cái phía dưới cùng Ngoài đời nó gọi là Tiềm thức Tâm Tâm là cái hũ Cái khúc ở dưới này Dưới đấy nó gọi là tiềm thức Tiềm thức Trong đạo nó gọi là tàn thức Ở ngoài đời gọi là Tiềm thức subconscious Tiềm là chìm xuống ở dưới Giống như tàu ngầm á Nó gọi là tiềm thủy đỉnh. Tổng hợp tiềm thủy đỉnh, tiềm là sâu ở dưới nước. Tiềm tiền thức là cái sâu cái đáy sâu nhất của tâm. Tiền thức là cái đáy cái kho cái cái đáy ở dưới tâm thức. Đấy. Những cái gì mình làm đó, trong đời đó lâu ngày nó chìm xuống ở dưới dưới đáy, đáy cái lu ấy. Cái lu nó đỡ hơn biển lớn quá. Vậy để rồi giờ đây mình không còn lu nữa Việt Nam mình lấy nước nước mưa để có lô nữa đó, Mình thấy là dưới đáy lỗ thì có bùn Đắng xuống ở dưới Thì cái phần dưới cùng của tâm thức đó Gọi là tiềm thức Trong đạo gọi là tàng thức Subconsciousness Trong đạo có tàng thức Tức là tiếng Anh gọi là storehouse consciousness Storehouse là cái kho chứa Chứa chứa khỏi cũng khó rồi kế tiếp đó chính giữa lưng trần của tâm thấp đó. đó, cái phần lưng trần này đó mày cũng khó xuống khó tới lắm dưới kia sâu quá bơm nổi đâu cho mặc áo thở lại gì xuống hôi nổi bể ngực bể chết liền ép ép bể chính giữa phần chính giữa đó thì là đi đỏ thì cái đó là Thông đạo đó, không phải quay đời đó, Nó gọi là vô thức Unconscious Cái phần đó là vô thức Tức là không có biết Mình không có biết nó We are unaware of that Vô thức Mình không có biết đó. Ở Cái phần trên cùng Cái phần ở trên này đó, Mình biết là cái đó gọi là ý thức Conscious Tức là những cái gì mình có thể biết ở ngoài ở bộ mình có thể biết được trên hai cái tầng là của tâm thức ở dưới mình cũng không biết được vô thức là mình chịu thua rồi tiềm thức là mình cũng không biết luôn rồi quá sâu không biết được mình chỉ biết cái phần trên cùng này thôi và ý thức consciousness là cái phần đó mình biết cái phần ý thức đó mình suy nghĩ được mình hiểu biết người ta nói cái gì người ta chửi mình, người ta khen mình, người ta chê mình khi quý vị đang ngồi nghe thầy giảng đây là quý vị đang xài cái ý thức cái phần phía trên này còn hai cái phần ở dưới mình không có biết và tối khi mình ngủ đó ban ngày ở đây có thích ai thích ăn seafood, kim sơn mấy người tu là mấy người tu đại thừa không được ăn Ăn, à, ăn mặn nữa nhưng mấy người tu tô Nam tông thì ăn mặn được lại thừa là không được ăn nữa thì mình mới mới phát huy ăn chay cho nên hay còn thèm thì xưa nay xưa nay mình ăn seafood ngoài rồi bây giờ mình tu là không ăn nữa nhưng mà cái thèm nó còn lâu lâu đi ngang qua ai đang làm barbecue cái gì đó nó thèm thì hồi trước mình ăn, ăn đồ mặn rồi lâu rồi mà mình ăn hộ thì cái, cái đó cái tập khí đó nó chìm xuống trong tiềm thức. Và Khi mình ngủ đó là mình không suy nghĩ nữa, không suy nghĩ nữa, ngủ là không suy nghĩ rồi. Cho nên ý thức này năng hơn. Thì những cái đồ ở dưới trong kho đó, trong tiềm thức đó nó bị trội lên, nó trội là nó đi qua cái phần vô thức. À, thì lúc tối mình ngủ đó là mình sống trong vô thức, là mình thấy mình không control được. Mình ngủ thế, ủa, thế sao mình đi vô Kim Sơn, kêu uh, cua, này, kêu tôm hồn, kêu cái gì đó Hồng cái gì mà con bự bự đó, trong hồn ạ Loster <cười> Mình thấy mình ăn con lạnh à, ăn tỉnh bơ à Lúc đó không có nhớ gì hết, tại đâu biết gì đâu, lúc đó vô thức rồi Ý thức không suy nghĩ nữa Thì tất cả những trụng tử, những cái mình làm nhiều đời nhiều kiếp, nó chìm vào dưới đó Nó trồi lên Mà mình ghét ai, mình thấy mình tới bóc cổ nó chết rồi Nhưng mà lúc sống không dám làm Tại vì lúc sống tỉnh thức mà Bóc cổ nó vô tù sao Mà lúc mình ngủ mình đâu có làm, đâu có suy nghĩ nữa Thì những cái phần ở dưới nó trồi lên Thì nó trồi lên như vậy đó Trong tâm lý học nó gọi là Không còn inhibition, không còn sự cấm cản gì nữa hết Tại vì ý thức tắt, tắt rồi Ý thức mình phải đè nó mà Trong lúc giấc ngủ mà không có đèn nữa Thì những cái mà thèm muốn Những cái instinct đó, Cái bản năng của mình nó trồi lên Cho nên Mình tu rất là dễ Mỗi lần mình ngủ mình tu khá hay không Tối ngủ đó Tối ngủ mà thấy tối là mình ngủ nằm mơ Thấy mình ngồi thiền, thấy mình tụng kinh Là biết tu khá rồi Mà tu lâu năm rồi mà Tối ngủ rồi vẫn thấy đi ăn seafood này, Vẫn thấy đi săn, đi con cá này, Đi nhảy đầm Là biết là không khá rồi, tại vì tại vì những cái trụng tử, trụng tử ở đời hãy còn quá nhiều, nó trồi lên lại, mà lúc tịnh dậy nó trồi, kỳ quá mình tu rồi mà sao mà làm mấy cái này thế, bỏ mình đè nó xuống, đè nó, nhưng mà hãy còn những cái thèm muốn, những cái tham dục nó vẫn còn ở dưới, nên đến khi mà có vị chứng a-la-hán rồi đó, thì mấy cái đó mới sạch bắt hết, không còn trên rất khó cho nên là, tu giữa bề ngoài thì thì dễ bề ngoài thì mình tu tập mình gắng giữ gì giữ giới cũng được nhưng mà những cái trục tử bên trong mình chính mình biết thôi mà mình biết mình làm sao không ai biết mình hết chân mình phải thành thật với chính mình rồi đó là cảm giác về tâm tức là sao khi Ngồi thiền bắt đầu Bắt đầu mình đi sâu vào cái tâm thức rồi Khi tâm lắng rồi hết rồi đó. Tâm tới lúc này đã Là rất là lắng rồi Vắng lặng rất là nhiều Tại vì cái tâm nó rút vào rồi Nó, nó rút từ thân Nó rút từ từ và cảm thọ Rồi nó rút vào cái tâm thức Hồi nãy tâm hành đó, Là chỉ có thọ và tưởng thôi Sensation với lại cái perception thôi Giờ mình mới đi rút vào sâu hơn nữa một cái tầng sau nữa là tâm ở đây tức là cái hành hành quản tức sự suy nghĩ suy nghĩ rồi sau đó mình biết sang cái thức là cái phân biệt hiểu biết thì ở đây là cái tính trạng của tâm thôi thì hồi nãy thầy đã trả lời cho hai câu hỏi có người hỏi thầy tâm là gì tâm biết là gì để hiểu chưa và tiềm thức là cái gì tiềm thức là một phần là một cái trình độ một cái level sâu của tâm thức trên tâm là một cái gì nó rất là lớn mình nói tâm cũng được đó. nói tâm tâm tôi rất là hiền cũng được nói tôi ý của tôi cũng tốt tôi có ý tốt cũng được thức của tôi không thức thì thức là sự hiểu biết là hiểu biết Hiểu biết tức là understanding hay là knowledge Còn ý là cái sự suy nghĩ, hành động Rồi tất cả cái đó mình gọi là tâm đều được hết trên cái tâm là một cái gì nó rất là lớn Rồi, giờ sang câu số 9 là, là bắt đầu mình gọi theo, Bắt đầu mình mới để ý tới cái tâm của mình Coi tâm của mình, tức là cái gì, coi nó nghĩ cái gì nó nói cái gì nó làm cái gì không có cái thấy là phải tu phân nửa kinh rồi bây giờ mới đâu để ý tới cái tâm ờ chứ không không vô cái tâm liền mình mới tu mà toàn vô nhìn cái tâm liền cũng được tại sao phải tâm quá đọng đang đọng quá nhìn thấy gì đâu ai gì chả nhìn thấy vô rồi thiền thờ tôi thấy tâm rồi tâm tôi thấy nó là sao ồ nó đang bực mình dữ lắm hả Nàng tức cái, cái bà kia kìa, cái đó, thấy cái đó đâu có ích lợi gì, cái đó ai chả thấy Thấy cái đó là tâm chúng sinh, mình tu thiền ở đây là cốt nhìn cái tâm Phật, cái chân tâm của mình, chưa phải tâm chúng sinh Cho nên đa số những người ngồi, ngồi thiền biết vọng theo, hồi biết vọng theo, học gì Nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái, cái tùng luôn hết, tất cả cái đó là vọng tâm Chưa giết nếu để đến chân tâm hết Mình chỉ ngồi chỉ nhìn thấy bóng tâm thôi Cho nên muốn nhìn thấy chân tâm là phải trải qua một thời gian thanh lập tâm Cho tâm nó vắng lặng cho pure. Rồi sau đó mới nhìn, mới tập nhìn cái tâm Chứ, Chứ là hối vô ngồi thì ráng nhìn cái tâm nó vô ích Không có nhìn thấy gì hết Đang bụi đầy hết đâu nhìn thấy gì Đó cho nên đừng có đừng có vội vã vào những cái tâm, giống như các đệ tử như là như tổ này là ba ngồi 9 năm quay mặt cho tường ở núi uh, Trung Sơn chùa Thiếu Lâm đó. chắc cái đó là ngài hồi xưa không biết bị, bị ai bắt phạt ngài bắt quay mặt cho tường, thời nay có biết uh, bên này ta dạy con mà con nó phá quá cũng biết hết bắt làm gì không? Quay mặt vô tường Thì Ngài Bồ Đề Đạt Ba nhờ quay mặt vô tường 9 năm Rồi đệ tử của Ngài là Ngài Hội Khả Tức là Ngài Thần Quang Ngài Thần Quang ngồi thiền rất là giỏi Ngồi thiền nó nói đó Mà trên đầu nó u lên mấy cục Biết làm sao mà Đầu nó nứt ra U lên mấy cục trên đầu đến nỗi mà ngồi thiền giỏi Những nỗi mà chư thiền hiện ra Nói ông ngồi thiền giỏi quá Nhưng mà chưa đắc đạo đến tìm ông ông gọi là ông bà la môn bà la môn bích đó nhìn tượng ở trên núi chùa thiếu lâm đó tới học đi ngày ngày như là ngồi thiền tâm đủ thứ hết rồi mà chưa được tại vì hãy còn ở trong trạng thái định thôi nên ngài huệ khả trước khi gặp Ma, là tu thiền rất là giỏi rồi tâm hết rồi Nhưng mà Ngài chưa nhìn thấy cái tâm của mình Thấy cái tâm của mình hẳn là lăn xăng, lăn xăng, lâu lâu lâu lại còn khởi ý niệm Cho nên chưa nhìn thấy được chân tâm Cho nên mới tới gặp Tổ Bồ Đề Lạt Ma nên nói Ngài xin cầu đạo Thì Ngài Bồ Đề Lạt Ma hỏi ông tới đây làm gì, muốn xin gì Thì Phổ khải mà nói xin Ngài an tâm dùng cho con tu thiền bao nhiêu lâu rồi mà tâm chưa an chưa an của ngài không phải giống như mình đâu nha tâm mình nằm xuống nó hí luôn tâm hết thấy không an nhưng mà tâm của ngài là an lắm rồi chỉ lâu lâu nó khởi lên một chút xíu thôi ông nhìn thấy tổ đại tăng ba có nói muốn an tâm hả đưa tâm ra tại an cho muốn an tâm được đưa tâm ra tại an chứ tổ hỏi khá chứng hử tổ hỏi gì kì vậy cái đưa tâm ra hả tâm mình đâu hết nó quay vô gì? Ờ nhìn tìm tâm tìm hoài không thấy, nói, thưa ngài con tìm hoài không thấy tâm đâu hết. Tụi bà đề Lan Ba mới nói gì? Ta an cho tới rồi, cái vị giỏi quá vậy, cái vị đặc đạo hết rồi. <cười> đọc truyện cổ tổ thì dễ, dễ hiểu lắm cái đọc thì thấy hiểu ngay à? Ai hiểu thì quá giỏi, ai không hiểu thì cũng không sao hết á. Tại vì sao? Đó chỉ là ý thức mà thôi Nếu chúng ta có hiểu đó Là chỉ hiểu trên ý thức thôi Ý thức hiểu thôi Cho những người tu thiền Là khoái lắm là đa số trí thức không ạ Đọc cái chuyện các thiền sư thấy hiểu, ô hay quá ha Đúng nói, đưa ra không được lộng an rồi Nhưng mình làm được chưa? Chưa làm được Tại sao? Ngồi xuống Hít thở, có chăm chú vào hơi thở được không? Không được Ngồi thiền hả? tu thiền không có rắc rối Cái phương pháp Không có gì rắc rối hết Chỉ có khó Là có làm được hay không mà thôi Mà làm được hay không là Nó cần cái gì? Cần cái sự Tinh tấn, tránh niệm Tỉnh giác và cái đó Mình có tinh tấn, kiên nhẫn Ngồi nhìn thôi Just sit with watch, Just sit breathe and watch với thở đều thở ấy nó đơn giản nhưng mà rất khó làm bây giờ kế tiếp câu số 10 là với tâm hân hoan với tâm hân hoan tôi thở vô với tâm hân hoan tôi thở ra trong tĩnh lặng cái cái bản ngắn đó, chỉ để đơn giản là với tâm hân hoan tôi thở vô Với tâm hân hoan tôi thở ra Tức là khi mình thở vô thở ra đó Với một cái tâm hân hoan Tức là cái tâm mình nó đang hân hoan Mình biết Tức là nó đang, đang vui Thế anh đó Là gladdening the mind Gladdening the mind Ở đây thầy nhất hạn dịch Là ta đang thở vào Và làm cho Tâm ý hoàn lạc Thầy Nhân thành là luôn luôn Lấy cái này là một cái mục tiêu Để mình phải làm Trong khi đó Đối với thầy đó là Mình không có phải làm gì hết Để nó tự nhiên Tự nhiên nó xảy ra Tại khi mà mình cảm giác về tâm rồi Biết được rồi, aware nó rồi Thì mình làm gì Tiếp tục thở vào Thở ra Thì từ từ Cái tâm mình nó sẽ trở nên Happy đối với thầy đó là cái tâm của mình khi đó đã đang trở nên hân hoang. nhờ sau khi thực hành những giai đoạn là sau khi mình đã trải nghiệm tiếp vào thở ra thấy rõ hơi thở ngắn hay dài, mình phải làm cái đó cho tới mức thành tựu, accomplish thành tựu nó. Rồi sau đó hơi thở của mình nó sẽ trở nên vi tế Sơ tổ Rồi khi hơi thở trở nên vi tế rồi đó, Thì mình mới đạt được cái an lạc Gần như vào định Khi đó tâm của mình nó đạt được an lạc, Nó đạt được cái sự happiness, bliss Nó thương sướng Rồi từ đó, đó Nó mới từ bỏ những cảm thọ thô Nó release những cái Grosser feeling Gross sensation Vui mừng cái đó, đó Tới đây tâm không còn cái đó nữa Những cái vui mừng Quý vị thấy à, Bà con, cô bác khi mà Trúng số, khi thi đậu Khi được cái gì đó, thì người ta làm party Làm tiệc Nhảy múa ca hát rầm rầm rầm lên Hét vung sụn thì cái đó là hỷ lạc thô của thế gian. và mọi quý vị có thấy khi nào mà mấy thầy tu mà chứng thiền hỷ lạc xong mấy thầy đứng dậy nhảy có tưng có tưng không? có không? cái hỷ lạc đó nó rất là vi tế, nó subtle very subtle thì cái tâm đó nó nó, nó từ bỏ những cái hỷ lạc thô của thế gian, những cái sung sướng của bà con cô bác. rồi thấy thì như là À, khi, ở đây khi mà Cô vị thấy uh, như, uh, Thí dụ như là Đá Banh đây, Mỗi lần mà một cái nước nào đội nào nó thắng đó, Thì dân chúng um, khán giả đứng lên hò reo Thì cái đó là cái sự hỷ lạc Rất là thù Còn cái người tu đó Mà đi vô thiền Định đòi cái hỷ lạc nó rất là vị tế Rất là sấp thù Tâm nó không còn những cái đó nữa Cái sự hân hoan ở đây đó Là cái sự hân hoan của cái tâm Nó rất là vi tế Trở lại là là khi mà Từ bỏ hết tất cả cái thô kia rồi đó Thì cái tâm này nó mới là Được sự hân hoan Cái hân hoan này nó, nó tương đương với cái Của trong thiền định đó Là tan thiền Tức là ly hỷ diệu lạc địa Cái gì nào Chưa học với thầy đó Nó có Bốn tầng thiền tầng thiền thứ nhất đó là ly sanh hỷ lạc định sanh hỷ lạc thứ ba là ly hỷ diệp lạc cái tâm hân hoan ở đây đó, nó tương đương với cái cái cái thiền coi là cái tầm thiền thứ ba tức là thốt jhana tiếng anh là thốt jhana tức là jhana nếu mà nói tiếng pali là jhana tức là khi mà mình tu định nói đó là Cái đầu tiên cái sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, tức là ly dục Tức là nó tương đương với cái câu số 4 đó Khi ăn tịnh thân hàng đôi, tất cả những cái tham sân thèm ăn, thèm uống, thèm thèm đủ thứ của cõi này Mình từ bỏ hết Từ bỏ tại vì sao? Vì mình đi sâu vào thiền định, đi sâu vào tâm thức Tâm nó trở nên vắng lạc, ăn lạc lắng hết mình từ bỏ hết những cái đó là bắt đầu câu thứ tư đó là an tịnh thân hành đó calming the breath đó thì lúc đó đó mình từ bỏ hết những cái dục lạc thôn của thế gian bắt đầu cảm thấy được cái, cái hỷ lạc gọi là ly sang hỷ lạc nói đầy đủ là ly dục sang hỷ lạc ly dục sang hỷ lạc từ cái số bốn đó ly dục sang hỷ lạc đó mình mới sang cái năm sáu là hỷ và lạc À, thì ăn trú vào cái đó Nhưng mà tiếp tục hít thở Mà tiếp tục hít thở như vậy đó Thì mình mới vô định Thì cái tầng nhìn thứ nhì Gọi là định sang hỷ lạc Bắt đầu mình vô định Cái đầu cái hỷ lạc nó thô Tại sao? Và mình từ bỏ cái dục lạc rồi Cho nên mình cảm thấy nhẹ nhàng Tại sao? Trời chúng sinh cũng rượu đá đời rồi Nó sướng Sướng thiệt Sau đó nó nôn khỏe Mở, xây lộ, Xỉu Thì cái đó thô kinh khủng Nhưng mình từ bỏ cái đó à, Nó u rượu đá là nó sướng Đâu có sướng đâu, có sướng, đâu có sướng rồi đi ra lấy xe đâm người ta chết Vô tù, đâu có sướng gì thấy thô quá Chưa kể nói chuyện bệnh bạ rồi Ói mở tầm lung hết Mình thấy cái, cái, cái dục lạc nó rất là thô Từ bỏ cái đó Thì từ bỏ cái đó Người mình nó nhẹ ràng gọi là ly dục sinh hỷ lạc. Tôi bỏ cái đó thì tiếp tục tu tập quán siêu hơi thở, lắng tâm nữa thì vô định, thì lại sanh ra cái hỷ lạc khác. Cái hỷ lạc đó nó vi tế hơn, sâu tổ hơn. Cho nên cái hỷ lạc đó tự định mà ra. Cho nên gọi là định sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc. Rồi hỷ lạc là sung sướng, vui sướng nhưng mà thật ra nó vẫn còn thô wow. mỗi lần mình mình đi từ cái từ cái thô từ bỏ nó lên cái vi tế hơn vi tế hơn được thô từ bỏ luôn lên cái nữa cứ lên từ từ thì thứ năm thứ sáu đó, là mình có hỷ lạc rồi đến thứ bảy tám là lắng dịu nó xuống đó. và bắt đầu mình đi sang cái sự chín số 10 cái tầm hân hoan Ở đây là cái sự hỷ lạc, vi tế của tâm cho nên Ở đây tương đương với cái gọi là ly hỷ diệu lạc Tức là bỏ luôn Cây vui, thô hồi nãy đó Hồi nãy mình có rồi, bỏ luôn là ly hỷ Ly hỷ là cái hỷ và sung sướng hồi nãy mình có đó, bỏ luôn Thì mới đi lên một lúc nữa Thì đạt được cái sung sướng, vi diệu Cho nên gọi là ly hỷ diệu lạc Lúc đó là tương đương với tam thiền cái thứ ba. Cho nên quý vị thấy tu tập ở đây nó đi tiến bộ chứ không phải vô là vô à thôi hít vào tâm tĩnh lặng thở ra điểm điểm cười sung sướng hít vào tâm tĩnh lặng thở ra điểm điểm cười sung sướng cái đó nó có nó có vốn. nó có có hiệu nghiệm giúp cho những người bình thường đang stressful quá Vì mai họ nhắc nhở họ hít vô Thật ra Mỉm cười đi sung sướng đi Breathe your life đang sống mà hít thở đi Cái đó nó có FA Chứ không phải không Có vị hiểu không Nó có FA, nó giúp cho người ta calm down Nhưng mà cái đó, đó Là cái tức technique Để cho, và là đại trà Tức là cho quần chúng Nhưng mà nếu mà đi sâu để mà giải thoát Thì không có phải như như là trong kinh tại vì những cái hỷ lạc của trong kinh nó khác nó rất là khó nó rất là vi tế và đó là, là thâm sâu không phải là accessible mà rất là đạt tới dễ có việc không nó đòi hỏi lâu năm tu tập còn người nào mà muốn là fast food meditation hả <cười> hít vào thở ra hít vào trong tĩnh lặng thở ra thì cái cơn nó thấy sướng rồi góp vai đồng ấy hay là những người nào mà muốn vô định búng tay cái vô định liền á cho nó thầy gọi là fast food meditation Đã cũng có nó cũng muốn chứ không phải không nhưng mà cái đó nó không có lâu dài nó không có phải là thứ thiện giờ mình xem cái kế tiếp là câu thứ 11 mươi một với tâm định tĩnh tôi thở vô với tâm định tĩnh tôi thở ra Đó. Thì ở đây Mới là vô định Đây mới là vô định nhầm định Và đấy là mấy tầng thứ ba thôi Ở đây Thật ra là vô định rồi Mấy tầng kia là đã vô định rồi Như quý vị vô Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền là đã định rồi Nhưng mà với kinh này đó, Thì ở đây mới coi như là Định Thứ Thiền Tại Thiền Định cũng vậy Mới đi Định, tức là concentration hay samadhi nó có nhiều tầng Tầng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư Tầng thứ nhất là gọi là sơ thiền thứ nhì là nhị thiền, thứ ba là tam thiền, thứ tư là tứ thiền Trên thiền định nó có nhiều tầng Đúng như nhà lòng đó Cũng như ở lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4 Thì thật ra là mấy cái trước đó bắt đầu từ 5, 6, 7, 8, 9 là mình đã vô định rồi Bởi vì đã có thể vô địch rồi Khi tâm vắng lặng tới mức nào Cảm giác hoan hỷ, an lạc Coi như là vô địch Nhưng mà cái địch đó nó chưa đủ mạnh Câu số mời là Với tâm định tĩnh tôi thở vô Với tâm định tĩnh tôi thở ra Ở đây là Cái tâm khi đó nó đã được An định rồi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 Samadhi tức là cận định, sắp sửa vô định rồi. là thấy bắt đầu thấy ánh sáng hơi hơi rồi đó, à, sắp sửa vô định rồi. nhưng mà chưa. Và khi mà vô định rồi thì không thấy ánh sáng nữa. Thấy ánh sáng là sắp vô định nhưng mà khi vô định rồi hết thấy ánh sáng. Tại vì lúc đó nhập một mới là đối tượng không có thấy ánh sáng nữa. Cái tâm định tính à, tiếng Anh nó còn gọi là one pointedness One pointed, pointedness, tức là tâm nó hoàn toàn an trụ ở yên trên đối tượng, trụ vào đối tượng. Thì ở đây với tâm định tĩnh, tức là khi mà tâm an hoan rồi tiếp tục hít vào, thở ra, tâm hành giả đạt được định, đi vào định, tâm hoàn toàn vắng lại Thì khi vô định rồi đó hoàn toàn vô địch rồi thì cái gì sẽ xảy ra tiếp thì khi đó đi sang cái câu số mười hai với tâm giải thoát tôi thở vô với tâm giải thoát tôi thở ra tâm giải thoát tôi thở vô tâm giải thoát tôi thở ra vì thấy chữ giải thoát rồi phải không mà thấy sau mới có ở số mười hai rồi tức là cái giải thoát này chưa chưa gọi là ultimate Cái giải thoát này đó là, là mới tạm thôi, nó chưa có Permanent, nó chưa có Definitive Và Khi một tí nữa mình hết tu thiền đi ra là lại hết giải thoát, vô lại ăn seafood nữa là hết Cho nên vô hồi thiền thì, thì giải thoát mà đi ra là hết, lại cái lộn với vợ con, với bà con, cô bác yeah thầy sẽ giảng tiếp sau chính vì vậy sau đó mới có 13, ba 15, bốn mười năm mười sáu hiểu không cho những cái ô giải thoát rồi tới đây giải thoát rồi tâm giải thoát rồi sướng quá đâu có. Thầy khó phải tu khó mà phải dễ nói tiếp là hồi nãy là tâm định tĩnh rồi thì định tĩnh nó sẽ đưa đến giải thoát nhưng mà giải thoát gì cái giải thoát đó tạm thời thôi tâm giải thoát tiếng phát là vi mốc khayyang chitang anh dịch là freeing the mind nghĩa là sao the mind is free from the body and five senses tức là khi đó cái tâm mình nó, nó giải thoát khỏi cái sự ràng buộc của cái thân này và nó giải thoát khỏi cái sự dính mắt của năm chân sắp thành hư vị sụp À, tức là khi vô định rồi đó, thì bên ngoài người ta có chửi mình, là có xét đánh, thì nó có làm cái gì bên ngoài cũng không biết. Free. Lúc mà vô định rồi đó, có thể ngồi thiền 7 ngày không thèm ăn. Free. Eat free. Sleep free. Anger free. Everything free. Thì khi houd het nói You are free from everything. But, khi ta hỏi định nói, <cười> quay lại trở lại, lại hay ra hỏi định nói lại phải hỏi vợ. Chiều nay có gì ăn không em? Nha, <cười> yeah. đó, nghe chưa? Nhưng quý vị nào hôm qua hỏi thầy sao nhiều, tu thiền rồi thấy tâm nó bay lên trời nó bể ra, rồi nó hòa nhập nó làm tủ luôn hết, thấy Phật thấy gì hết cũng được, wonderful nhưng mà khi hết định rồi thì đâu trở lại đó hết à, đó lý do tại sao khi Đức Phật hồi xưa Ngài tu học với lại hai ông thầy đầu tiên Calama và Uất Đồng Lâm Phất mấy ông kêu vô vô định hết Đức Phật cũng vô định luôn Mà ngày vô định đã đợi cho ấy free Mà khi ra khỏi định thì No more free Bỏ sao thấy mình ấy còn tham chân si Vẫn chả hiểu như hết Ai chịu mình vẫn buồn như thường Chồng con chết vẫn khóc như thường Vậy đâu có free gì họ lấy thấy free bây giờ hết free rồi Chưa dạy quá Nhưng khi đang ngồi thiền Đạt tới cái mức này At that very moment Mình free mà ra khỏi không free, mình free lúc đó là tại vì nhờ cái sức thiền định, nhờ cái lực lực của mình nó làm cho mình cảm giác là mình free, cho nên cái free đó nó là tạm thời temporary, mình hiểu không? Cho nên cái free đó nó không phải là permanent, không phải là uh, acquire forever. Đó. Rồi chính vì vậy mới phải tu tiếp bốn hơi xong và bốn thời sau để chiều này thì khi mà mới tâm định tĩnh rồi đó thì khi đó là năm cái triển cái anjani varana đó năm cái triển cái mà cách đây hai năm thời gian đó năm cái triển cái đó nó hoàn toàn được điều phục trên tu thiền mà tới sự, câu số 11, một mười hai nó nhất là 11 một đó là khi đó năm triển cái ngũ triển cái là phải được điều phục rồi tức là tham dục sân hận hôn trầm trọng cử phóng dật và nghi năm cái đó đã điều điều phục rồi phải điều phục năm cái đó thì mới có thể vô địch được vô địch thì mới tâm định tĩnh tâm định tĩnh rồi mới sang tâm giải thoát nên giải thoát ở đây là gì là tâm đã giải thoát ra khỏi ngũ cái giải thoát ra khỏi Năm trần à, Thôi quý vị giải thoát hết rồi đã Tạm gần vào đây <cười> Chiều nay trở lại thì sẽ tiếng sau Rồi giờ có ai gì thắc mắc để hỏi không lấy phút để trả lời câu hỏi cho quý vị Cái kinh này quý vị thấy là Làm thầy giảng hết một leo Để cho quý vị biết Coi như là cái map, cái bản đồ Để mà mình tu Chứ không phải là học cái kinh này ra xong Là mình chứng thiện Đây là một cái bản đồ tu tu thiền cho mình biết những cái tiến trình tu thiền tu tập thiền nó đi từng giai đoạn từng giai đoạn một như vậy mình nắm trong tay cái dần là nhiều người tu thiền hoang mang tu thiền ngồi vậy thì đi về đâu làm gì cái gì biết nữa rồi ngồi thiền hết vọng là thấy gì hết vọng là bao giờ hết vọng thấy cái gì nên nó, nó không có một cái, cái cái guideline cái đường hướng một cái bản đồ để mình biết mình đi tới đâu tới đâu Rồi, ok. sẽ câu không Dạ, anh này anh hỏi là, là vô thức, không? Yeah, anh nói là những người mà bị coma hay là bị bất tỉnh thì cái lúc đó làm sao? Đánh thuốc tê, đánh, thu, đánh thuốc tê thuốc mê đó, mấy người bỏ mê đó, yeah. thầy sao? Đúng rồi, những trường hợp đó là gì ha Khi bị uh, sắp mổ cứ bị, uh, bị mổ Thì người ta phải cho thuốc mê uh, Hoàn toàn không biết gì hết Thì khi đó là cái gì đó. Thì khi đó, đó Mình rơi vào vô thức Rơi vào vô thức unconscious Tức là không biết gì hết Những trường hợp đó, đó Trước hết đó, Là họ làm cho cái ý thức nó ngân lại Họ uh, block Ý thức là không biết Tại vì khi mình biết đó, Thì mình bị đau Và mình bị sợ Cho nên nó block Cái thần kinh hệ của mình Nó làm cho tâm thức cái, cái, cái, cái, cái bộ não của mình nó ngưng hoạt động Không biết nữa Không cảm nhận được cái gì nữa Nhưng Mình vẫn còn sống Cái tâm thức Mình vẫn còn sống Tại sao mình vẫn còn thở Thì chính cái thở đó Là do vô thức Cái hệ thống gọi là Parasympathetic Là, nó vẫn tiếp tục làm cho hơi thở mình Thở ra, thở vô Tiếp tục làm cho tim đập Tiếp tục làm cho bộ tiêu hóa Nó hoạt động Tất cả cái đó làm tất cả vẫn hoạt động Thì khi mà không biết như vậy là vô thức Vô thức tức là ý thức bị tắt Ý thức không hoạt động Nói vậy anh có, có hiểu, có đồng ý không? Hay là có thắc mắc cái gì? Khi ngủ đó là mình rơi vô thức Nhưng mà sau đó là ý thức lên Còn cái kia tại sao lúc mà mê Tại sao không mơ phải không Tại vì khi mình ngủ đó, Thì cái hệ thống thần kinh của mình Không có bị block Tức là thuốc nó không có block cho nó Ở đây Vậy là Thầy hiểu ả ý anh hỏi à, Khi ngủ rồi vô thức Khi ngủ nó không, nó không có hạn vô, vô thức hoàn toàn Khi ngủ đó Trong mình mơ đó Thì cái đó là ý thức nó làm việc Nhưng cái ý thức đó đó Vì nó không bị thuốc mê Cho nên ý thức nó khởi lên Nó vẫn khởi lên cho nên khi quý vị mơ Ý thức là cái gì? Ý thức là cái sự suy nghĩ Ý thức là sự suy nghĩ Cho nên trong giấc mơ quý vị vẫn suy nghĩ Nhưng mà suy nghĩ đó nó không có chủ Là những cái mơ đó là Chỉ là những cái hình bóng Từ tiềm thức Nó trồi lên trên ý thức Trên vô thức Nó xuyên qua cái vùng vô thức Và nó hiện lên trên cái mặt Và cái mặt đó nó, nó không phải là bên trên mặt biển Mà nó chỉ dưới mặt biển một chút xíu thôi Khi mình ngủ đó, Khi mình hoạt động như vậy này, Lấy lại lấy, lấy cái lỗ Thì khi mình hoạt động đây đó, Là mình trên bình diện ý thức Mình biết Thì cái phần ý thức đó nó lại có một cái phần vi tế nữa là cái phần đó nó nó nằm giữa ý thức và vô thức cái phần đó tiếng anh nó gọi là subliminal subliminal thì cái phần đó là khi mà mình sắp sửa rơi vào giấc ngủ thì cái phần đó là cái phần mình hay mơ khi mà mình ngủ sâu thì mình không có mơ và khi mình còn mơ đó là cái phần đó đó Cái trạng thái đó là trong tâm thức của mình Nó nằm trong cái trạng thái giữa uh, Alpha Và lại Theta đó. Cái làn sóng não nó Nằm giữa Alpha với Theta Thì khi đó, đó mình nằm mơ Mình có thể nhìn thấy Và khi mình đang tỉnh Mà mình đang nói chuyện đó, Thì tâm thức cái làn sóng não của mình nó Nằm trong trạng thái Beta Tức là khoảng từ 13 cho tới uh, uh, 30 hertz tức là cái frequency của nó là như vậy. nào thôi quý vị đừng nó thầy nói vậy thôi chứ quý vị khỏi nghe chơi cho đừng đắc đối quá rồi. thì cái tình trạng đó, đó mình gọi là mơ mơ màng màng, mình không có tỉnh hẳn, thì trạng thái đó mình không có quyết định được. thì trong duy thức học gọi cái đó là một chung ý thức, tức là ý thức trong bọc, tức là sao trong giấc mơ mình thấy cọp nó rượt Thì mình biết chạy Mình thấy ai mời gì ngon, ai la bắn mình Thì mình biết buồn, biết khóc Tỉnh dậy thấy gối ướt nhẹp hết Thì cái ý thức đó vẫn biết suy nghĩ trong giấc mơ Nhưng mà trong giấc mơ, nó sự suy nghĩ đó Nó không có tỉnh táo, tỉnh giác như là lúc mình đang tỉnh này đó. Vẫn có ý thức Còn khi mà nó mê Mà nó mổ rồi đó Thì lúc đó đó không có ý thức gì được hết Tại vì bắt buộc phải tắt ý thức Và tắt ý thức đó là tại vì thuốc Nó là vì thuốc. Còn khi ngủ đó Thì cái hệ thống thần kinh đó không có bị block Không bị block Cho nên vẫn, nhìn, vẫn ý thức vẫn hoạt động Nhưng mà hoạt động ở cái trạng thái ở một chút xíu Subliminal Rồi thầy cô này câu hỏi này giờ liên quan đến câu hỏi cái câu hỏi rắc nối về vô thức thì mấy người bị điên lên với Alzheimer thì sao? Thì ở đây ý thức hoạt động được tại vì nhờ cái bộ não nó còn tốt thì cái bộ não đó nó còn tốt đó nó gọi là ý căn hay là quý vị bắt đầu đi sâu vào giờ, tâm lý học rồi nha quý vị ngay trong đạo nó có căn trần thức căn tức là organ organ mình có nhãn căn nhãn thức nhãn căn căn là cái gốc căn là cái gốc nhãn căn là cái gì là con mắt con mắt là cái gốc là cái organ để mà nhìn thấy những cái gì đi bộ thì con mắt Là cái căn Để làm cho Cái hình dáng là sắc trần Đi vô Và nhãn thức nó biết được đây là cái bông Cho nên nhãn thức biết được cái bông Nhờ nhãn căn nó có mắt Thì ý thức cũng vậy Ý thức có nhãn thức Thì phải có nhãn căn Thì ý thức Thì phải có ý căn Thì ý căn Tiếng Anh gọi là Mental organ mental organ. Đó. Thì ý căn chính là bộ não. Khi con mắt mà hư, thì có vị có nhìn thấy được không? Con mắt mà nó mù quá, nó trội, bể, thì quý vị có nhìn thấy được không? Nhãn căn cái cái kéo gốc mà hư thì nhãn thức không hoạt động được. Người mù quý vị cầm cái bông là có nhìn thấy được không? Ng thấy được không nhãn căn hư thì nhãn thức không hoạt động bây giờ người Alzheimer, Dementia là tại vì cái system cái organ nó hư organ nó là gì là cái não cái brain nó hư thì ý thức không hoạt động được hoặc là hoạt động méo mó giống như cái mắt nó, nó bị, bị cái gì đó đó thì bắt đầu nhìn thấy nhìn đốm đen bị cái gì đó tại nó hư đến khi mà nó hết luôn nó hư như là Alzheimer vào tới bước cuối cùng đó ngồi như là như là thực vật thì cái bên nó đen còn khi mà nó không có đen nó mới có chết nửa chừng thì hãy còn biết nửa chừng để trả lời cho cô chưa rồi anh từ viễn Anh hãy hỏi vô thức có tương đương với bạn đã thức không? Đúng, à, thầy trả lời là vô thức, tương đương với bạn đã thức. Rồi, đơn giản vậy thôi. Rồi, anh tự phổ. Cảm ơn anh, thank you. Anh dùng rất là nhiều câu kiếm chữ thì dùng tiếng Anh, hay vì tiếng Việt, hay là tiếng Hán Việt. Với <cười> tiếng tiếng Anh thì tiếng Cơm Anh. Anh chỉ hỏi, đơn giản là mấy chữ tiếng Anh thầy kiếm ở đâu ra hả? Ở đây thầy nha ai nói Google? Không có hả? Cái đó thật ra thầy không kiếm đâu ra hết, thầy ghép nó chơi chơi vậy thôi. Không, thật, thật ra thầy ghép thôi. Tại vì nhãn canh, những canh là những organ, thì ý thức, ý canh, ý là mental. A mine đây là thầy tự thầy biết một số tiếng anh thì thầy ghép lại thôi Nhưng thầy đâu có đọc ở đâu. thầy <cười> Anh này anh thắc mắc tại sao thầy lại biết những chữ đó <cười> Thì những cái chữ mà lạ như vậy đó Thì uh, thầy phải đọc sách mới biết là, chứ là Những cái chữ như là Organ, mental, mental, organ Thì thầy ghép lấy Và Những cái chữ đặc biệt khoa học đó Thì thầy phải đọc sách mới biết Chứ thầy không có chế là được Rồi cô dự tiên Chị nói là Còn những đọc nó nối nhau bằng hơi mở Cô muốn ja, dat is, dat is gewoon het kouden het koud. Deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, deze, tại vì con muốn hỏi là bởi vì khi mà thầy lên những cái tầng thì là ví dụ con ví dụ như trước giờ con cứ nghĩ là cái hơi thở giống như sách vậy đó nó có cái túi khô như gì con đổ vào sắc nhưng mà theo như cái thầy nói thì bên tầng lên thành lên vẫn còn theo dõi hơi thở được nghĩa là cái hơi thở này nó con biết nhưng mà con không được có cái gì nữa ngày cũ hỏi thắc mắc là hơi thở à cũ nghe như thầy giảng thì giống như hơi thở nó nó không nó không thuộc tâm không thuộc thân Vậy vậy không à, thầy nói hơi thở nó là cái cầu một cái cái cái sự ngóc nối giữa thân và tâm hơi thở nó không nằm ngoài ngũ hoàn hơi thở hôm trước thầy có nói hôm qua thầy nói hơi thở nó nằm rupa kaya tức là nằm thuộc về sắc thân thầy có nói đó sắc thân và sắc thân gồm có tứ đại Sắc thân hơi thở là gió Và gió là một trong tứ đại Mà tứ đại là kết cấu của sắc quẩn Khi nói thế sắc quẩn là có tứ đại mà tứ đại trong đó có đất, nước, gió, lửa Cho nên hơi thở thuộc về sắc quẩn Cho nên hơi thở không có nằm ngoài của quẩn rồi gió là kinh thường cô gọi Cô nghĩ nó là hẳn trong sắc quẩn Như nếu hẳn trong sắc quẩn Nhưng những chẳng hạn những vị đến bậc thiền tịnh hòa đã đã vào vô sắc vô sắc và, và giới rồi đó như vậy chúng cũng còn thấy hơi từ cô hỏi rất là hay ở đây là, là nó có ba tầng chư thiên cõi sắc giới rupa loka tức là sắc giới thì sắc giới chư thiên ở đó vẫn còn gọi là sắc tức là chư thiên ở đó vẫn còn cho nên chư thiên ở đó vẫn còn sắc cho nên vẫn còn vẫn còn có thể hơi thở được chỉ có vô sắc nữa thì những người nào mà những người nào mà vô định vô sắc nữa khi ta vô nhập định vô sắc thì người ta mới cần thở nhưng mà chư thiên ở trên đó không còn thở nữa nhưng mình ở dưới này đó mà mình tu cái định đó, đó mình vẫn còn thở vẫn thở rất là vi tế Khi mà cô chết Cô rời khỏi Tại vì cô còn ở đây Cô còn thân ngũ quẩn Thì cô phải thở Chỉ trừ khi nào cô chết Cô rời, cái tâm thức nó rời khỏi Cái thân này đó Nó tái sinh lên cõi trời vô sắc đó Thì chư thiên ở trên đó không còn hình sắc nữa Cho nên không còn thở nữa Còn mình ở dưới này Mình nhập định Mình còn cái sắc quẩn này Cho nên vẫn còn hơi thở gió Nhưng mà cũng không có focus vào cái gió nữa Mình, mình còn thân những người mà nhập vô địch vô sắc đó, Họ còn thân nhưng mà tâm thức của họ không có chú ý vào hơi thở nữa Tại vì họ gần với cái hơi thở của họ nó, nó rất là coi như là nó tạo Chú ý vào cái object của người ta Nếu mà người mà tu đến bắt đầu qua khỏi cái này rồi đó Thì bốn cái object của vô sắc là không vô biên sứ, thức vô biên sứ À, vô sở hữu sứ Và phi tưởng phi phi tưởng sứ Thì khi đó người ta chú ý vào Thí dụ như không vô biên sứ Tức là không biên sứ Tức là limitless space Thì cái người đó Họ không chú ý được hơi thở nữa Họ bắt đầu tưởng Một cái không gian vô biên Và họ merge Họ nhập một cái không gian vô biên đó Cái tâm thức của họ Nhập một cái không gian vô biên đó Và khi họ nhập một được á Thì họ nhập ngô cái gọi là không vô biên xứ Lúc đó không có những đến hơi thở nữa vậy đó, tù, tù, cũng Thầy nhắc lại đơn giản không bắt buộc phải hơi thở của họ Những người tu định Ở đây là cái quan niệm hơi thở Trên focus ở hơi thở Có những người tu định Thí dụng dụ, người tu định về quán về đất Thì họ làm một cục đất Họ để trước mặt Họ chỉ focus vào cục đất thôi Họ không có để ý đến hơi thở Và họ làm cái tâm Họ chụp cái cục đất đó Và họ visualize cục đất đó Và họ nhập một cái cục đất đó Rồi họ tưởng cục đất đó to ra, nhỏ Rồi vân vân Không dính về hơi thở Tại vì Thầy đang giảng về hơi thở không nữa thì làm sao tiếp tục để mà chủ động trong này không có tới cái đợt nào không hơi thở hết đâu <cười> tại vì với tâm giải thoát tôi thở vô với tâm giải thoát tôi thở ra mười sáu cái này đó cái nào cũng có tôi thở vô và tôi thở ra hết tôi ở đây tức là tôi ý thức thôi anh em just aware thôi chứ ai đâu có anything quý vị khác có hiểu không hiểu cô này cô, cô bị mắc kẹt chỗ là cô nghĩ vô định rồi là không thở nữa không có trong này đó từ đầu tới cuối 16 sáu câu câu nào cũng Tôi thở vô, tôi thở ra và Cái câu tôi thở vô, thở ra đó là gì? Chỉ có tại vì kinh thầy Minh Châu viết vậy Nhưng mà cái chính của nó là Dịch tiếng Anh nó dạy là tôi Ý thức I am aware Mình biết hơi đang vô Biết hơi đang ra Và khi đang biết vô ra Và tôi cũng biết thêm rằng tâm tôi đang an tịnh Khi nó vô tôi biết Biết hai thứ Hơi thở vừa vô ra Và vừa biết những cái gì khác Có hai cái Khi tâm đang vui biết vô có biết tâm đang vui Thở ra có biết tâm đang vui Tức là thân thọ tâm pháp Bốn điều đó Tôi đều biết, đều aware Và nó xảy ra cái gì tôi vẫn biết Nhưng mà tôi không quên hơi thở Tại quên hơi thở là đi vô định việc. Khi mà quên hơi thở là sẽ nhập định Mà nhập định thì quên hơi thở Chứ vì bắt phải nhận chú ý vào hơi thở cho nên không vô định Rồi thôi nhiều câu hỏi quá hết giờ đôi vài có bị hồi hướng đem công đăng